các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ra, anh nắp lên người cô, cô gái tự hồ cảm nhận được sự ấm áp, không khỏi co người lại, áo khoác đen tự hồ như bọc lấy cô. Làm xong hết thảy, ám ra rượt đi đến bên bàn làm việc, chỉ cần liếc mắt nhìn sơ cũng nhận ra được, bàn làm việc đã có người động vào, mất quá ở nơi này ngoại trừ cô ra, cũng không có bất kỳ ai dám động vào hồ sơ của anh. Anh ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên, phát hiện cô đã sử dụng máy tính để lên mạng thì không khỏi nhướng mày và lịch sử xem thông tin Do đó ánh mắt anh tối sầm đi, trên gương mặt lộ ra ý cười nguy hiểm, nhìn lại dung nhan đang ngủ say của cô gái, hai mắt anh nhau lại, ánh mắt nhìn cô như sơ tử đang chờ săn mồi. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, không muốn ảnh hưởng đến cô, anh nhanh chóng nghe máy. "Vâng, mẹ." Mạc Tử Yên ngay thơ không biết rằng hiện tại bản thân đang bị người khác nhìn như con mồi, cô vẫn chìm đắm trong giấc mơ của mình. Lần đầu tiên gặp anh, cô vẫn còn là thiếu nữ ngây ngô, đối với sự quyến rũ của anh làm như không thấy, vẫn quá ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này. Có lẽ cả đời cô cũng chẳng thể nào quên. Anh như bảy mã hoàng tử trong chuyện cổ tích, mang theo hơi thở khiến người khác ấm áp. Rõ ràng trái tim cô khi đó đã rung động, thế như sao cô cứ khăng khăng một mực rằng tình yêu đích thực của mình là chắc lân mà không phải vì hôn thu ám dạ duật Bản thân cô cũng không thể trả lời câu hỏi này. Lần thứ hai, hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê. Mục đích của cô hẹn chính là bàn về cô hôn nhân của hai người. Cô đồng ý gà cho anh. Nhưng chị là trên danh nghĩa, rất rõ ràng anh đối với việc cô có trở thành vợ của mình hay không, không hề quan tâm. Trong lòng Mạc Tự Yên có chút hồn hẫng, chị là rất nhanh cảm xúc bị trôn đi khi nhìn thấy chát lần. Mạc Tự Yên có thể bị tổn thương, nên mới chấp nhận kết hôn với một người không phải chát lần. Chị là người đó đâu nhất thiết phải là anh. Dù sang ngoại trường chát lần, cô có thể gả cho bất kỳ ai, thế nhưng cô lại chọn anh. Cô là một người có thể gả cho người đàn ông khi chị mới gặp gỡ người đó một hai lần hay sao? Rõ ràng nếu không có hào cảm bám ám dạ dụt, cô tuyệt đối sẽ không chọn anh làm đối tượng muốn gả. nếu là hiện tại, Mạc dù Yên liền biết được ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, trái tim cô đã bị người đàn ông này cướp đi mất rồi. dù sao anh cũng là mẫu hình lý tưởng của các cô gái, cô thích anh cũng đâu có gì là sai. chỉ là trên đời này không tồn tại hai chữ nếu như, nếu không mọi chuyện ngày hôm nay đã không tồn tại và sai lầm trong quá khứ sẽ không xảy ra. vận mệnh đã sắp đặt như thế, cô không thể thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân tổn thương anh, để rồi bản thân cũng bị tổn thương không kém mặc dù không hề chờ mong với hồi lễ của chính mình nhưng thân là cô dâu, Mặc Tiên vẫn có chút hồi hộp. Anh là chú rẻ tốn tốn nhất mà cô gặp. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh, Mặc Tiên cảm thấy cô sẽ bị lạc trong ánh mắt đó, khiến tìm cô lỡ đi một nhịp. Ngay cả chính bản thân cô cũng chưa từng nhận ra điều đó. Đêm tân hôn, hai người không muốn chia phòng ra ngủ, bởi vì như vậy sẽ làm kinh động đến mọi người trong nhà. Đến lúc đó mọi chuyện đổ bể. Đừng nói là mà ra bên kia, chỉ sợ ám thanh ra bên này cũng sẽ không đồng ý chuyện hôn nhân giả của hai người. Sau khi tắm rửa và thay đồ, Mạc Tử Yên ngần người đứng đó. Nơi này chỉ có một chiếc giường, khiến cô không biết phải làm sao. Dù sau đây cũng là nhà anh, cô cũng không thể bảo anh xuống sàn ngủ được. Tự hồ như hiểu nỗi khổ tâm của cô, anh rất phòng độ mà dọn chân gối xuống sàn ngủ, để lại chiếc giường của cô cho mình cô. Giường rất êm, chăn lại ấm, đầu đó trong phòng còn thông thoảng mùi trà xanh của anh, rất dễ ngửi. Rõ ràng cô không hề quen ngủ chỗ lạ, vậy mà một đêm này, Mạc Tử Yên ngủ rất ngon, cảm giác như đang ở nhà vậy. Tiếp đó mấy ngày, anh lại tiếp tục ngủ dưới sàn, khiến cô nhìn đến cảnh này trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ảnh náy. Rõ ràng anh có thể để cô ngủ dưới sàn, thay vì trên giường, nhưng anh lại không làm như vậy. Điều này khiến trái tim cô có chút cảm động. Huống hồ cuộc hôn nhân của hai người, không biết khi nào sẽ kết thúc, cô cũng không thể để anh tiếp tục ngủ dưới sàn như vậy được. Sau đó cô ngỏ ý muốn anh lên giường, cô sẽ xuống sàn ngủ, nhưng anh lại từ chối. Giang giáo của anh không cho phép, anh để một cô gái ngủ ở trên sàn nhà lại nhéo được. Bất năng gì, Mạc Tử Yên phải khuyên bảo mãi mới có thể khuyên được anh lên giường, bất quá hai người bọn họ cùng lên giường, chứ không phải mình anh. Tất nhiên, hai người họ chỉ đơn thuần mà ngủ. Ám gia duyệt đã hứa sẽ không làm gì cô, mà cô đối với anh cũng rất tin tưởng. Dù sao phẩm chất của anh cũng sẽ không cho anh làm ra những hành động xấu xa gì. Hai người nằm chung một giường, phân chia danh giới rõ ràng, vốn dĩ là rất yên tâm, thế nhưng cô lại không thể nào ngủ được. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô ngủ chung giường với một người đàn ông mà nó lại còn là chồng trong danh nghĩa của cô, cho nên có chút cảm giác kỳ lạ. vốn dĩ bản thân sẽ không ngủ được, không ngờ một lúc sau cô liền chìm vào giấc ngủ, hương thơm thoang thoảng nơi chóp mũi, khiến cô có cảm giác bản thân được anh ôm lấy, không hề thấy khó chịu mà ngược lại có chút muốn gần gũi anh. đây hẳn là giấc mơ đẹp nhất kể từ khi cô trùng sinh đi, bởi vì nó lưu trữ kỷ niệm của cô và anh. một giấc mơ đẹp, mà dù khởi đầu là cơn áp mộng của cuộc đời, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến. Hồi ước đẹp đẽ của cô, mặc tự yên, ngủ muốn giấc thật ngon, không biết có bao lâu cô liền bị đói tỉnh. Làn mi như canh bướm của cô khái khẽ rùng nhẹ, đôi mắt trong suốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net